Trường 105 Ly Khai ra khỏi phách mại chàng Tiêu viêm đứng trong dòng người chật trội giữa ngã tư đường Nhìn lại ngôi thành lơi đã hơn 15 năm Hồi lâu trong chút cô đơn khẽ thở dài Nắm tay gắt cao lắm lại như muốn tự cấp cho mình dũng khí nhẹ giọng nói Thế giới bên ngoài nhất định là tinh hoa muôn màu Nói xong, tiêu viêm cười cười Vứt đi những phiền muộn trong lòng, Chân bước vào dòng người Nhưng chóng biến mất Sau khi đem tất cả vật tư Chuẩn bị đủ Còn lại hai ngày thời gian Tiêu viêm cũng không có làm gì Mà tính tâm hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủ Mà dường như cũng minh bạch Tâm tình của tiêu viêm lúc này Cho nên Dược lão cũng không xuất ngôn quấy giày Tùy để hắn an bài thời gian Tiêu viêm này hai ngày an tĩnh cũng làm cho huân nhi cảm được có chút gì đó vì thế thiếu nữ này lúc không có việc gì luôn đi bên theo bên người trong nhát đầu trong suốt đầu đậm ý quyến luyến đối với cô lương này tiêu yểm cũng có chút bất đắc dĩ đành nhẹ giọng ăn ủi lúc này mới làm cho huân nhi tâm tình để cao hơn một chút đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc Tiêu Viêm lười nhắc, xoay giãn thắt lưng. Hôm nay chính là lúc rời đi. Mới vừa rồi hắn đi gặp phụ thân cũng nói ra quyết định của mình. Mà nghe được Tiêu Viêm hôm nay muốn động thân rời khỏi, Tiêu Chiến mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng minh bạch. Tầm mắt của Tiêu Viêm cũng không bị bao phủ bởi trong cái ô tản thành nho nhỏ. Bằng thiên phú của hắn. Chỉ có bầu trời rộng lớn vô biên mới có thể làm cho hắn tùy tâm sử dụng mà thể hiện bản thân. Hùng ưng đã lớn, trời cao bay lượn Đêm nhi, ngày sau, nếu có cơ hội, có thể đi Thạch Mạc Thành. Nơi bên cạnh của Gia Mã đi Quốc, xem một chút, đại ca cùng nhị ca ngươi đều ở nơi đó phát triển. Nghe nói, trong mấy năm gần đây, bọn họ đã thành là một cái mạc thiết dòng binh đoàn. Tại đó cũng có thể tính là Thế lực không kém Hồi tưởng lại lời nói của phụ thân lúc trước Tiêu viên mỉm cười Sau khi kinh nghiệm qua thành nhân nguy thức Hai vị huynh trưởng liền Sâu sáo ra ngoài lệnh lá Mà ngay lúc phụ thân vẫn chưa là tổng trưởng Trong mấy năm gần đây Có lẽ bởi vì Đường xá xa xôi Cùng công việc trong vòng binh đoàn bận rộn Bọn họ rất ít khi quay về ô tật thành. Vất quá. Tư Viêm đối với bọn họ huynh đệ cũng không ít cảm tình. Điêu Viêm vừa chuyển qua ngã rẽ, một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho tiêu Viêm không ngừng bước. Ngừng đầu, nhìn nữ nhân xinh đẹp bên đường, không khỏi cười nói: "Nhược Lâm đạo sư xong đi chiêu sinh a, ta trở về lấy một số thứ." Hiện tại Huân Nhi thay thế, mỉm cười, Nhược Lâm đạo sư chậm rãi đi lên. Ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm ôn nhu nói Chuẩn bị đi Ân vuốt cái mũ Tiêu Viêm gật gật đỏ Không báo cho Ngọc Nhi cùng Nguyên Nhi các là một tiếng sao Quên đi Miễn đến lúc đó lại là phân nây thương cảm Lạc lẽ rời đi cũng tốt Nhún vai Tiêu Viêm cười nói Ngươi thì thoải mái rồi Nhưng lại làm cho người khác thương tâm Quán trách nhìn chậm chậm vào tiêu viêm Nhược lâm đạo sư thoáng trầm mặt chợt Côn Nhu nói Hy vọng một năm sau ta có thể nghe tin tức Một người nào đó sông lên Vân Lam Tông Tiêu viêm nào nào chợt gật đầu Ở trong gia tộc mấy ngày Hiển nhiên cũng có một ít kẻ Đem chuyện của mình và Lạc Lan yên nhiên nói ra Cho nên tiêu viêm cũng không có hỏi là Như thế nào mà biết được Kỳ thực Ta rất muốn biết, nếu là biết thực lực bây giờ của ngươi vẻ mặt sẽ như thế nào. như lâm đạo sư đột nhiên dít giọng cười. Như nhút vai, tiêu viêm lại cùng nhược lâm đạo sư cười nói một hồi, Sau đó thân ảnh trong ánh nhìn chăm chú chậm rãi biến mất tại cuối đường nhỏ. Theo đường nhỏ, tiến vào phòng của mình, tiêu viêm dưới gôi lấy ra ba cái giới chỉ. Đeo cái màu đỏ sậm vào ngón tay, còn lại hai cái cẩn thận cất vào trong ngực. Ba cái giới chỉ dù là hạ cấp, bất quá cũng có thể tính là chân quý. Hành khẩu bên ngoài, tài lộ bất bạch. Điểm đạo ý lý ấy, Tư Viêm vẫn minh bạch rõ ràng. Tư Viêm mang đồ vật rất đơn giản, đem tất cả thu vào trong ba cái hạ cấp dưới chỉ. Đứng ở trong cửa phòng, Tư Viêm nhìn căn phòng trở lên có chút hoang vẻ nhàn nhạt, nhạt cười theo tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ. Chu mãnh dương cuối cùng giữa khe cửa từ từ biến mất. Tiêu viêm rời đi không kinh động bất cứ kẻ nào. Thứ liên một thân quần áo bình thường, hai tay chống trơn từ đại môn đi ra. Sau đó trong ánh mắt cung kính giữa cửa, gia tộc hộ vệ chậm rãi biến mất cuối ngã tư đường. Có lẽ tên hộ vệ này cũng không biết tiêu viêm đi lần này không chừng cũng phải vài năm mới có thể trở về nhà. Hôn nghi. Hôm nay tâm thần có chút không yên Trên đôi mắt thanh mảnh Nhạt nhạt lết u buồn Ánh mắt mơ hồ cho dù là ai cũng có thể biết được lúc này Nàng đang rất không yên lòng Quân Nhi học muội uống nước đi Thanh nam tử âm Như hòa đột nhiên vang lên Bên cạnh Huân Nhi Một vị thanh niên bộ dáng tuân tú chính đang mỉm cười bưng một chén thanh thủy Bị cắt đứt suy nghĩ Huân Nhi ngước đầu, nhìn thanh niên thần tú bên cạnh, vị thanh niên này là nam đệ tử có thực lực cực mạnh trong chiêu sinh đội ngũ lần này, cho dù là La Bố cũng so sánh yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa, người này không giống La Bố, liếc mắt có thể nhìn ra vẻ tươi cười, giả dối. Huân Nhi lúc ngẫu nhiên cùng một ít đệ tử nói chuyện phiếm có thể phát hiện tựa hồ không ít nữ sinh trong đội. Đối với vị học trưởng, thực lực vừa cường, người lại vừa anh Tuấn ôn hòa này ôm lòng hảo. Xong, cho dù thanh niên tươi cười ôn hòa mà không, không lịnh người Cũng không thể làm Nô Huân Nhi chú ý được nhiều hơn Ánh mắt tùy phiêu phiêu thả nhiên lắc đầu. Không cần, cảm ơn Huân Nhi thái độ lãnh đạm vẫn chưa làm cho thanh niên sắc mặt có diễn biến hóa gì Nhút vai không chút để ý thu hồi chén nước Mỉm cười nói Hôm nay, chưa xin trách nhiệm nếu không phải Huân Nhi học muội hỗ trợ sợ rằng chúng ta sẽ luống cuống tay chân thực sự là phiền toái. Nhiều lớp đạo sư mời ta đến trợ giúp mà thôi. Lắc đầu, quân nhẹ nghiêng đầu. Nhìn thanh niên đang mỉm mở, mở miệng nhẹ giọng hỏi: học trưởng có thể cho ta yên tĩnh một chút không? À, xin lỗi, ta có chút quấy nhiễu đã quấy dày rồi. Thanh niên khuôn mặt tươi cười hơi trẻ chợt gật gật đầu xoay người hướng lều vải bước đi Hắc hắc, lâm nam như thế nào đối với làng đậm tân A đi đến gần lều vải một tiếng cười hì hì đột nhiên truyền ra các bộ dừng lại, thanh niên được gọi là lâm nam nhìn la bố vẻ mặt tươi cười thân thể nghiêng tựa vào lều vải bưng chén trong tay ngấp một nhụ ánh mắt hít lại nhìn ánh nắng chiều đang chiếu lên dáng người thon dài thiếu nữ của trong mắt nhảy qua tia lọng cháy rất ít nhìn thấy thiếu nữ cực phẩm như thế này trong học viện cũng không có mấy người có thể so với nàng người ngươi động lòng tựa hồ đối với người không có chút hứng thú a là bố triều tức cười nói hứng thú đã từ từ bồi dưỡng ra sau này còn có nhiều thời gian gấp cái gì Lâm Nam mình cười nói Nàng Cùng với tên gọi là tiêu viêm kia Quan hệ không tồi Liếc thiếu nữ không xa La bố dường như vô tình nói Chén nước đang đưa Có chút ngừng trễ Lâm Nam cho mày Tính kia thực sự đã chống đỡ nhược Lâm đạo Sư 20 Hiệp Đích thực là thế Ngày đó Các người mấy người đều ở bên ngoài trách nhiệm Cho nên vẫn chưa thấy đối chúng ta những người liên quan chính là tận mắt thấy nhật lâm đạo sư cuối cùng sử dụng thủy mạng đa la nhưng vẫn nhất cứu bị tên kia đỡ được thôi tưởng cái chàng chiến đấu ngày ấy đa bố khuôn mặt không nhịn được một nét kinh hãi trầm giọng nói bàn tay nắm chặt lâm lam đem tránh thanh thủy uống một hơi cạn sạch bĩu môi coi như là thế ta đây cũng không bởi vì vậy mà buông tha cho an lạc tên kia dù tu luyện thiên phú đích xuất sắc rất mạnh bất quá sao về việc lấy lòng nữ nhân vẫn còn kém xa. Hắc, hơn nữa, hắn còn muốn rời Huân Nhi một năm, một năm này ta đã có khoảng lớn thời gian làm cho Huân Nhi đối với ta lại nhạt dần. Nói đến chỗ này, Lâm Lâm có thoáng chút đắc ý, là một gã tình trường lão luyện, hắn tin tưởng làm thế nào để chiếm được tình cảm của một cô gái. Huân Nhi lúc bên ngoài sân, nhược lão đạo sư đột ngột chạy vào cuối cùng đứng trước mặt tiêu nữ thờ hồn hển mấy hơi giọng nhẹ hắn đi rồi tay khẽ nhỏ run lên huân nhi trầm mặt chốc lát rồi gật đầu huân nhi đừng thương tâm chỉ là rời xa một thời gian thôi nhìn huân nhi bộ dáng yên tĩnh như lâm đạo sư khẽ thở dài hơi an ủi nói ân Nhẹ gật đầu Huân Nhi đột nhiên động thân Trong ánh mắt nghi hoặc của những ơn Đạo sư hướng tới Lâm Lam cùng hai người bước đi thiếu nữ chậm rãi đi tới Cuối cùng dừng tại trước mặt hai người Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn Nhìn không ra một điểm tình cảm Nhán đầu ngưng động Nhìn chầm chầm Lâm Lam Nghe giọng nói Ông trưởng có thể bồi Huân Nhi đi. Luận bàn một chút chứ Ách Nghe yêu cầu của Huân Nhi Lâm Lam sự sốt Sau một lúc mới cười Nói Hân Nhi học muội đã yêu cầu, ta tự nhiên không thể từ chối. Lúc luận bàn, ta sẽ đem thực lực lực áp chế xuống một cung cấp. Hân Nhi chớp chớp, lông mi thon dài, cũng có mở mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt trực tiếp đi vào trong lều vải. Hắc, ngươi cẩn thận một chút. Làng thực lực đắt lục tinh đấu giả, nhìn thiếu nữ tía vào lều vải, La bố cười nhâm nhở ta hai tháng trước cũng đã tiến vào thất tinh, mỉm cười, lâm Nam nhìn liều vải, lại cười nói, xem ra tựa hồ là một cái mở màn không tồi. Bình thường, thiếu nữ đều là trong lợi, lúc này là lượng tâm yếu ớt, Khóe miệng nhếch, lâm lam sửa sang lại quần áo, sau đó trước mắt cực kỳ hâm mộ của la bố mà tiến vào liều vải, đứng ở ngoài liều vải, Nam bố chờ hơn vài phút liền thấy mặt cửa bị sốc lên. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ, lạnh nhạt chậm rãi bước đi. Ách, nhìn thấy Huân Nhi đi ra trước, la bố không khỏi sự xuất. Bất quá nhìn sắc mặt của thiếu nữ cũng không dám mở miệng hỏi. Cô gái đứng ngoài lều vải, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ngực lên. Nhìn mặt trời sắp hạ xuống. Lúc này, thiếu niên có lẽ đã sớm ra khỏi, thành rồi chăng. Bàn tay nhỏ bé khẽ hứt tóc xanh trên chán. Sau mùa lát, Huân Nhi quay đầu, nhìn la bố nhẹ giọng. Ngày sau, nếu ta lại nghe trong miệng ai đó đối với tiêu viêm ca ca không phải, ta sẽ giết người đó. Bị nhãn đồng trong suốt nhìn chầm chằm, La Bố khuôn mặt dặn không nổi một ý cười, hàn khí từ trong lòng thấm ra, thu hồi ánh mắt, Huân Nhi chậm rãi bước ra ngoài. Đợi đến khi Huân Nhi rời khỏi, Nhược Lâm đạo sư cùng La Bố vội vã sốc lều vải, thân hình đột nhiên chấn động. Trong lều vải, Lâm làm co quắp trên mặt đất, Nguyên bổn khuôn mặt tuân tu lúc này đầy vết bầm tím có vẻ cực kỳ xấu xí. Trên mặt đất bên cạnh, hơn 10 cái răng đầy máu chính là băng tứ tung nhìn qua cực kỳ trói mắt.